Đừng rời bỏ người bạn yêu. Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Pau và một cô nàng tên Ela. Cả hai đang là sinh viên đại học. Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui. Lúc về, Ela giả vờ hỏi mượn điện thoại của Pau rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Pau. Sau đó, Ela gửi tin nhắn cho Pau, giả vờ như mình nhầm số. Pau trả lời lại. Ela lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu. Nhưng ba má Ela thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Pau không xứng với Ela và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ. Ela không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ela muốn chia tay. Pau không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ela hồng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất, để Ela bước khỏi cuộc đời mình. Ela bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc. Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. 5 năm, năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ela vẫn còn độc thân và Pau thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Pau chỉ yêu duy nhất một mình Ela thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó. Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Pau vô tình trông thấy Ela. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bừng thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới. Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập. Eola nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào, Paul, anh không được bỏ cuộc. Hãy gọi tên em, hãy gọi một 100 trăm lần, một nghìn ngàn lần. Được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em. Đừng nhắm mắt, anh. Mở mắt ra nào và hãy gọi tên em. Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Eola đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện. Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói, "Cô Ela, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức." Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên. Chỉ có Ela, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Pau ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. 5 năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn. Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh, cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó và bạn sẽ không bao giờ hối hận. Hoàng Uyên Đinh Dịch